Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 53 Hồi 26 Kiếm vô tình nhưng người đa tình Phần tiếp Lâm Tiên Nhi giật mình quay đầu lại Sợ hãi Nhưng liền đó cười reo lên ha thì ra là anh Phải, tôi đây Chàng trật nghe giọng của mình Thật là xa vắng Xa vắng đến độ không tin được Đó là tiếng nói của mình Lâm Tiên Nhi tay vỗ nhẹ lên giàn Ra ngực căng căng của mình Cười hơn hoa thắm Bắt đền anh đấy Anh làm người ta suýt hồn vía Chẳng còn gì nữa Tiểu Phi lạnh lùng vì tưởng rằng tôi đã chết Nên vừa thấy tôi đã phải giật mình Đúng đấy chứ Lâm Tiên Nhi chấp chớp mắt Anh nói gì kỳ thế Mau lại bước vào đây, khéo cảm lạnh đấy Và nàng chộp lấy tay tiểu phi Âu yến kéo chàng bước vào phòng Bàn tay nàng thật mềm dịu, thật trơn mịn Cho dù một ai cũng không nỡ bóp mạnh Nhưng tiểu phi đã văng ra thật mạnh Lâm tiền nhì chấp chấp ánh mắt thật dễ thương Anh giận à Mà giận ai thế anh? Nói nghe đi, tôi sẽ làm anh hả giận ngay Và nàng dịu người vào lòng bằng một dáng điệu thật là nũng nhỉu. Thân hình nàng cũng thật mềm êm, thật dịu mát. Lại thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhẹ. Cho dù bất cứ một gã đàn ông rắp đá nào cũng khó mà cưỡng nổi. Đôi quay hàm của tiểu phi như được bạnh ra đến hết đổ. Chàng xoay tay hất thật mạnh. Lâm Ki Nhi bật lùi ra sau và ngã phịch xuống đất sững sờ. Nước mắt nàng theo đó từng dọt, từng giọt trào ra. Phải chăng...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 Là một khi tôi vào nhà lão họ thân Tôi kể như không bao giờ trở về nữa Lâm Tiên Nhi nức nở kêu lên Anh nói thế là làm sao Tiểu Phi nhắc mét cười gần <cười> Khi bá hiểu sinh Và đơn cứu Đem kinh tàng của thiếu lâm Đến giao cho cô Cô đã bảo họ rằng bẫy nơi nhà thân lão tâm Để chờ tôi <cười> Không những Cô muốn hại tôi Mà còn muốn hại cả Lý tầm Hoan nữa Lâm Tiên Nhi cắn chặt vành môi Anh cho là Tôi thật muốn hại anh Tiểu Phi đáp Phải Vì trừ tôi ra Không một ai biết tôi sắp đến nhà thần lão Tam cả Lâm Tiên Nhi vụt lấy tay bụng lấy mặt Khóc sống lên Nhưng Tại sao tôi lại muốn hại anh Tại sao chứ? Tiểu Phi dằm từng tiếng một. về cô là Mai Hoa Đạo. Y như bị ngọt roi quật mạnh vào lưng, Lâm Tiên Nhi nhảy phát dậy hết lên. Tôi là Mai Hoa Đạo. Anh dám cho tôi là Mai Hoa Đạo? Tiểu Phi rắn giỏi. Phải, chính cô là Mai Hoa Đạo. Lâm Tiên Nhi trừng trừng mắt nhìn chàng. Mai Hoa Đạo đã bị anh giết chết cơ mà Anh... Tiểu Phi chặn lời nàng Kẻ mà tôi giết chết Bất quá Là công cụ của cô giàn cảnh Một hình nộ Mà cô dùng để đánh lừa tai mắt của mọi người Nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiên Nhi Chàng nói tiếp Cô biết rõ Là Kim Ti giác Đã lọt vào tay của Lý Tẩm Hoan Cô lại hiểu Lý Tẩm Hoan không khi nào bị côn lừa nổi Nên cô nhận ra ngay hoàn cảnh của mình Bị đặt vào tình trạng nguy hiểm Hết sức là nguy hiểm Cho nên ngay đêm đó Cô có ý hẹn Lý Tẩm Hoan đến nơi đây Lâm Tiền Nhi khép mắt thở dài Quả thật Đêm đó tôi có hẹn Lý Tẩm Hoan đến đây Nhưng khi ấy tôi chưa quen anh mà Hình như không hề nghe gì Tiểu Phi lại nói Cô lại ra lệnh cho hình động của cô Cố ý bắt cô để cho Lý tầm Hoan thừa dịp cứu cô, giết chết cái hình nộp đó. Cho đến khi mọi người trên đời đều công nhận là Mai Hoa Đào đã chết và cô có thể ăn no ngủ kỹ. Chẳng còn sợ hãi gì nữa. Chẳng những cô muốn lợi dụng Lý tầm Hoan mà còn lợi dụng luôn cả cái tên đồng bọn ngu ngốc đó chết thay cho cô nữa. Lâm Tiền Nhi hắt nhẹ mái tóc mây loạn xòa. Anh cứ nói tiếp đi Tiểu Phi nghiến khẽ hai hàm giang vào nhau Nhưng cô không ngờ Lý Tẩm Hoan gặp phải chuyện bất ngờ Lại càng không ngờ Cái thằng tôi lại cứu cô Thái độ của Lâm Tiên Nhi vụt trở nên bình tĩnh lạ Nhưng anh cũng đừng quên rằng Tôi đã cứ lại anh cơ mà Tiểu Phi nhách ngôi thay cái gật Phải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 Tiểu phi đáp, "Tất nhiên, họ không hiểu rõ âm mưu của cô, chẳng qua cũng bị cô lợi dụng mà thôi." Huống chi, lòng Tiểu Vân lòng sớm nó có ý ghen hờn với Lý Tầm Hoan, đang tìm cách loại trừ y. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi, "Những câu đó, phải chăng do Lý Tầm Hoan mớm cho anh?" Tiểu phi cười thật lạnh. "Cô tưởng rằng Đàn ông trên đời đều ngu cả hay sao Đều bị cô sỏ mũi hết à Cô chỉ sợ có một mình lý tầm hoan Cho nên tìm đủ mọi mưu mô Hải lý tầm quan cho kể được Chàng nghe giọng nói của mình bỗng run lên Chàng cố gắng cắn chặt hai hàm răng nói tiếp Chẳng những lòng dạ cô độc Mà hiểm ác vô cùng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 Tôi lại không nhìn lầm cô Lầm tiền nhi càng tức tử Nếu tôi nói rằng Những bộ kinh kia là do đơn cứu Và bá hiểu sinh tự ý cho tôi Chắc là anh không thể nào tin tôi phải không Tiểu Phi vụt cười lên thê thiết <cười> Bây giờ Cô có nói thế nào đi nữa Tôi cũng không còn tin được nữa đâu Lâm tiền nhì cười lên thê thả Bây giờ thì kể như tôi đã hiểu ý anh rồi Tôi đã hiểu ý anh rồi Nàng từng bước, từng bước đến trước mặt tiểu phi Bước chân tùy rũ rượi nhưng cũng thật là kiên quyết Kiên quyết như lòng nàng hiện thờ Gió đang gạo lên, ánh nến trao trao muốn tắt Màu vàng của ánh nến chập chờn dọa lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng Dọ lên đôi mắt u sầu của nàng Càng tạo nên cho nàng Một nét đẹp thật chơi vơi Thật huyền ảo Nàng nhìn Tiểu Phi bằng cái nhìn thật sâu Và cũng thật là não ruột Tôi hiểu Anh đến đây để giết tôi Có phải vậy chăng Tiểu Phi nắm cứng lấy cánh tay Hai cảnh môi mím thật chặt Lầm tiền nhì vụt nắm lấy cổ tay áo Xé toạt một mảng Để lộ ra khoảng da ngực trắng hồng Ngực nặng ướt lên tay chỉ thẳng vào quả tim mình. Bên hậu anh đã sẵn kiếm, sao chẳng ra tay đi cho rồi? Tôi... tôi chỉ mong anh được đâm ngay vào tim tôi. Bàn tay của Tiểu Phi đã sở lên đắp kiếm, Lâm Kiên Nhi đôi mắt từ từ khép lại, giọng nà như chìm trong lệ nóng. Anh mau chủ động đi, đưa chết bởi tay của anh, tôi không ân hận chút nào. Lòng ngực nàng phọc phồng run dày, dưới đôi giày mi dài đanh ngượt cong cong, hai hàng lệ nóng run run như hai hòn ngọc nhỏ. Tiểu Phi không can đảm để ngó nàng, chàng cuối mặt nhìn lên thanh kiếm. Ánh kiếm vẫn ngời ngời, vẫn lạnh tanh, vẫn sắc bén, nhưng vẫn rất vô tình. Đôi mắt của Tiểu Phi mắn chặt vào nhau, cầu hồ như có thể nghiến nát tiếng nói của mình ra từng vụn. Cô đã nhìn nhận tất cả.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 Thì cuộc sống đối với tôi đã mất hết ý nghĩa Tiểu Phi càng gồng cứng lấy bàn tay Gần tay đã nổi vòng lên Năm ngón tay đặt lên trên ngọn kiếm đã tím lị Lâm Tiền Nhi vẫn nhìn sững tràn Giọng nói vẫn cực kỳ ủng rũ Chỉ cần anh nhận tôi là mai hoa đạo Chỉ cần anh nhận tôi đúng là con đàn bà ác độc Thì dù anh có giết tôi Tôi cũng chẳng hận anh chút nào Bàn tay của Tiểu Phi bắt đầu run run Chôi kiếm nghe càng như nặng mề cứng rắn Kiếm vô tình Nhưng người đâu thể vô tình Anh nến lụi dần rồi tắt đi Nhưng vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Tiên Nhi Trong bóng tối càng huyền ảo mê ti Nàng lặng im không nói Nhưng hơi thở nhẹ nhẹ của nàng trong bóng tối ngay dịu dặt như những lời tỉ tê Dịu dặt như những tiếng danh thảm não giả người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 生活我不怕痛愛可一般神眼令沒聽我逆顏前山萬水往疑焉人世牽線你的視眼是最美麗的瞬間你的瞬間